thâm vũ phát hiện tốc độ vẽ tranh của nạn bắt đầu biến nhanh theo dự cảm sinh ra đến phát họa đường cong sau đó tô mạo nhanh hơn trước gấp nhiều lần hơn nữa dự cảm càng mãnh liệt vẽ lại càng nhanh a hình tự hồ cũng để ý tới sự biến hóa này vẽ nhanh thật người làm sao vậy thâm vũ tiểu thư ta cũng không biết dù như xảy ra một cái biến hóa nào đó ta sâu trong rừng thân gốc tiểu dạ tử và tình lòng đang không ngừng chạy hết thải phát sinh quá nhanh tình lòng căn bản chưa kịp lý giải đã xảy ra chuyện gì mà thân gốc tiểu dạ tử thì thi thoảng quay đầu lại nhìn đằng sau Hoàng phụ hát không có đuổi theo cây này cũng khó trách trời sắc trời u tối như vậy trong rừng cây cói là nhiều muộn vứt bỏ hắn cũng không có khó khăn mấy người à tinh Long thở phì phò nói người đến tột cũng muốn thế nào người à, tốt rồi nàng dừng bước nhìn về phía tinh lòng nói hiện tại à, tình huống tuy có chút phiền toái bật quá không sao sau đó nàng cầm điện thoại nói với tinh lòng Bước họa này đối với người mà nói rất trọng yếu à còn có người đừng nghĩ muốn cứng rắn với ta Đừng nhìn coi ta là nữ hài tử Ta có luyện qua karate đấy Tích Long nhìn chằm chằm Thần gốc tiểu dạ tử Tiếp tục Người nghĩ ta sẽ nói cho người bức họa kia là gì sao Ta đã khái biết rõ bức tranh này là gì Bất hoa ta muốn biết Là bức tranh này Chứ tình huống nào sẽ được gửi tới Còn có người và người phát ra tin nhắn Đã đạt thành hiệp nghị gì Những điều này ta hy vọng có thể biết rõ Tinh lòng cũng bắt đầu cân nhắc Có nên nói hết thải cho nữ nhân trước mắt này không? Nếu như nói ra, nên nói như thế nào? Trước mắt xem ra, muốn dấu diếm sự tình về bức họa sẽ rất khó khăn Đến lúc đó, vàng nhất tất cả mọi người trong nhà trọ biết chuyện này Sẽ biến thành thế nào đây? Chi sợ tất cả mọi người đều ôm hy vọng liên hệ với thầm vũ Ai cũng sẽ liều chết để thu hoạch được bức họa biết trước Nói hay không? Có lẽ đều giống nhau Đồng thời bốn người hoàng phủ hát Đang ở trong rừng rậm Tìm kiếm hai người kia Thế nhưng không bao lâu liền mất dấu Mực hoa kia rốt cuộc là cái gì Thần gốc tiểu dạ tử Sao lại khẩn trương như vậy đường thiên diễn trầm mối không có cách giải Hôi thầm hoàng phủ hát Hoàng phủ tiên sinh Người có biết đó là gì không Hoàng phủ hát như thế nào biết được Hằng cũng là lắc đầu không biết tao cũng không hiểu đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra mà lúc này bông nhiên lớn tiếng hỏi chờ một chút thiện vi đâu thiện vi đi nơi nào rồi hắn quay đầu lại chỉ nhìn thấy của lương thiền diễn và tiêu tuyết nhưng thiện vi thì không nhìn thấy Chẳng là bởi vì chạy trốn quá nhanh trong rừng cây còn ngoặt bảy tám lần là hắn bị lạc sau không thấy nào quan phủ hát lập tức lấy di động bấm số của thiện vi lúc này thiện vi đã hoàn toàn lạc đường hăng bị mất dấu đoàn cười lúc này đang sợ tới mức hồn phi bất thể nghe thấy chuông điện thoại lập tức lấy ra này ui ui hoặc hoàng vũ tiên sinh người bây giờ đang ở nơi nào quan phủ hát nói vào trong điện thoại Người không đuổi theo chúng ta sao thực xin lỗi thể lực của ta vẫn luôn yếu nhược. người bây giờ đang ở đâu ở đâu ở chung quanh đây là điều là cây không thể phân biệt được trên người thiện vị không có la bàn không có cách nào phân biệt được phương hướng bây giờ còn là đêm tối cũng không thể nào căn cứ theo ánh mặt trời để xác định phương hướng ở trong một khu rừng cây đáng sợ như vậy chỉ có một người mà nói Quan phủ hát cắn chặt hàm răng Nhanh chúng ta đi tìm hắn Thế nhưng mà bọn người Lương thiên diễn lại không muốn Nhất là lưu thiên diễn Hắn nói Ta có ý định đi tìm bọn tình lòng Ta cảm giác được bức họa kia Rất có thể là nhắc nhở sinh lộ Có lẽ tình lòng hắn đạt được một phương pháp đặc thù nào đó Có thể vượt qua quyết tử Lần trước hắn vượt qua hai lần quyết tử Chắc chắn có bí mật gì đó không chừng Tiêu tiểu thư, Quan phụ hát nhìn về phía tiêu tuyết hỏi Người có đi tìm thiện vi hay không Bây giờ hắn đang lạc đường Rất dễ dàng bị quỷ tập kích Nhưng tiêu tuyết lại khoát tài Ta ta không biết đừng có hỏi ta Hoàng phụ hát nói phía đầu dây điện thoại bên kia Thiện vi Người thử quay đầu lại nhìn xem một chút Xem có thể nhìn thấy bờ sông hay không Ta căn bản là không thể phân biệt rõ phương hướng à Hoàng phủ tiên sinh ta nên làm cái gì bây giờ Ở đầu dây bên kia điện thoại Hắn gấp phát khóc Ta không muốn chết Ta không có muốn chết à Lời nói này giống như búa tạ Đánh vào lòng hoàng phủ hát Lúc trước Mâu thần cũng khóc lóc kể để với hắn như thế Hát Ta không muốn chết Ta thật sự là không muốn chết Người phải tin tưởng ta Thật có quỷ Thật sự là có quỷ tồn tại trên đời này Hoàng phụ hát nắm chặt điện thoại Hạ quyết tâm Đứng nguyên tại chỗ trường nhúc nhích Ta tới tìm ngươi Hắn không muốn Lại Hắn không muốn Thấy lại có người bị quỷ giết chết Vì thực hiện nguyện vọng của mẫu thần Không Vì để cho oan hồn của mẫu thần được cứu rỗi, Hắn một mực Vì mục đích này mà nỗ lực Hằng muốn chứng minh trên thế giới này, thực sự có quỷ tồn tại. Chứng minh, mẫu thân không nói sai. Phu thân của Hoàng phủ Hát, năm hắn năm tuổi liền qua đời, phu thân của hắn là một thủy thủ, thời điểm ra biển đánh cá gặp phải giông bão, cuối cùng bỏ mạng trên biển lớn. Sau khi phu thân qua đời, mẫu thần ba theo Hoàng phủ Hát tới sinh sống ở thành phố ca Từ khi hắn bắt đầu biết chuyện, biết được mẫu thân rất cần cù vất vả lo cho gia đình này. Lúc ấy nàng con tuổi trẻ xinh đẹp, muốn đi bước nữa không phải là không có điều kiện, nhưng cần nhắc trên tâm tịnh của hoàng phủ Hát, hứa thừa vẫn còn tình cảm với trưởng phu nên nàng quyết định một mình một người nuôi dưỡng đứa bé này lớn lên. Cùng bề vậy, công tác của nàng phi thường vất vả, phá, vì muốn đề cao thành tích, nay đi thì chứng chỉ máy tính học anh ngữ, nàng thường xuyên bận rộn tới 12 giờ đêm mới có thể đi ngủ. sáu giờ sáng ngày hôm sau, con phải dậy đi làm. Cuộc sống có thể nói là phi thường vất vả, đi sớm về tối, vội vội vàng vàng, hết thải quan phụ hết điều ghi vào trong mắt. hẳn vô cùng rõ ràng sinh hoạt của mẫu thần có bao nhiêu gian khổ. Mà thời điểm nàng mệt mỏi nhất, sẽ nhìn lại bức ảnh chụp một nhà ba người để an ủi nội tâm của mình gian vẻ ba người trong tấm hình thật là vui vẻ hạnh phúc nàng thể nhất định phải nuôi dưỡng hoàng phụ hát hảo hảo lớn khôn để cuộc sống của hắn trông qua không có gì tiếc nuối nghe bình thường nàng chỉ tiểu rất tiết kiệm không cần mua y phục mới cũng không cần đội trang điểm vì có thể thăng chức nàng không ngừng làm việc so với bất luận kẻ nào đi phải cố gắng hơn nên một mừng dài bảo hoàng phủ hát Con người có thể cải biến được phận mệnh Chính là do quyết tâm và tri thức Mà quyết tâm là trọng yếu nhất Không có quyết tâm liền không thể hoàn thành một ước hát Nhớ kỹ Trên thế giới này Không có chuyện gì là làm không được Chỉ nhìn người có nguyện ý đi làm hay không Sau này người nhất định phải là một người có quyết tâm và tính niệm Cũng bởi vậy quan phù hát đối với mẫu thần trang đầy tình cảm biết ơn Cũng vì vậy hắn quyền ý trả giá hết thải cho mẫu thân Cho nên từ nhỏ hắn khắc khổ đọc sách Bố công sức gấp 2-3 lần người khác Hắn một mực khuyên bảo bản thân Không trả giá so với người khác càng nhiều Thì không có khả năng siêu việc người khác Hắn nhất định không thể để cho mẫu thân càng thêm bùng ba Thời gian dài người trong nhà trọ đều biết tới chủng hộ hai người hắn Không ít hàng xóm triều phi thường kính nể mẫu thần Hoàng Phủ Hát, độc lập nuôi dưỡng hài tử vất vả. Mọi người thường xuyên qua lại giao lưu, không ít cha mẹ lấy Hoàng Phủ Hát ra để giáo dục con cái Người đi lại với bọn họ tương đối gần là vợ chồng Lý Nguyên, trương bẩn ở tầng năm giáo sư Toán học Đường Thực và Lý Thiên Tường, một mình nuôi con gái. Mà thời khắc kinh khủng nhất là khi Hoàng Phủ Hát 12 tuổi. Hàng sớm đi lại thân thiết nhất là Lý Thiên Tượng tiên sinh ở kế bên. Lý Thiên Tượng là một trợ lý tiêu thụ cho một công ty bất động sản. Hắn làm người nhiệt tình bởi vì đồng dạng với Hoàng Phủ Hát đều là gia đình mộ coi cha, cho nên hắn và mẫu thân Hoàng Phủ Hát rất có tiếng nói chung. ngay bình thường cũng là người tháo phát, chuyên dài những việc lạc vặt Hoàng Phủ Hát và con gái của Lý Thiên Tượng, Lý Thuyết Thực, rất là quen thuộc. Hai người rất nhanh chóng trở thành bạn tốt Ngày hôm đó Sau khi tàn học về nhà Gư thang mái mở ra Hằng vừa bước ra cửa Đã thấy mẫu thần và giáo sư toán học đường thực tiên sinh Đứng nói chuyện Hắn cùng tiến lên chào hỏi Hắn vừa đi tới Mẫu thân nhìn thấy hắn liền cười Hát trở về rồi hả tôi nay ta làm sức cái trích cho người ăn Chúng ta nói đến đây bông nhiên biển nộ của mẫu thần cứng ngắc lại Nàng gắt cao nhìn về phía trước Hai mắt mở lớn quan phủ hát cũng nhìn sang Nhìn thấy phía trước bóng lưng của đường thực hằng của suýt nữa kêu ra tiếng Một bàn tay nhuộm đỏ máu Từ phía trước mắt đường thực vương tới Đặt lên vai hắn Đường lão sư Mẫu thần quan phủ hát hồ to một tiếng Đường thực vì vậy quay đầu lại Nhưng cánh tay kia lập tức rút trở về Đường thật quay người lại Trước mặt hắn không còn có bất kỳ vật gì tồn tại Ở chung quanh cũng không tìm thấy tung tích của bất kỳ người nào Lúc đó mẫu thần Hoàng phu Hát hoài nghi Có phải nàng xuất hiện ảo giác hay không? À không có gì Nàng nói như vậy Nhưng mà trong nội tâm vẫn bội hồi không yên Liên nói thêm Người vừa rồi có thấy hay không? Một bàn tay tài. tài Ở đâu ra bàn tay Đương thực hoàn toàn đã vẽ hồn nghi Vào ban đêm Hoàng phù hát thủy chuông vẫn nghĩ tới bàn tay kia Hắn không nói cho mẫu thân Hắn cũng nhìn thấy cái quyết thủ đó Bởi vì hắn lo lắng nếu nói ra sẽ hù dọa mẫu thân Nếu như mình không nói Mẫu thân sẽ cho rằng là ảo giác Một mình nàng mà thôi Nhưng cái tay đó Có phải là thật hay không? Làm sao có thể? Ngày thứ hai, đường thật phát hiện bị chết trong nhà Thời điểm vừa ra khỏi cửa đã thấy cảnh sát vây quanh nhà đường Thực. Hoàng Vũ Hát liền ý thức được điều này và huyết thủ kia có quan hệ Đường thần là bị bớt cổ mà chết Nhưng mà không thể nào tra ra được dấu vần tài trên cổ hắn Chỉ biết rằng hắn hít thở không thông mà chết cảnh sát đối với những chủng hộ gia đình cũng bắt đầu điều tra nhưng không ra được ai là người có động cơ giết chết đường thực mâu thân hoàng phủ hát rất do dự có nên nói cho cảnh sát biết chuyện kia hay không cuối cùng vẫn là cho rằng không nói ra tốt hơn bởi vì cảnh sát không có khả năng tin tưởng vào thuyết pháp đó nó không chừng ngược lại sẽ hoài nghi bản thân nàng sau vụ giết người Bản thân mỗi hộ gia đình Đều cảm thấy rất bất an Rất nhiều người tìm chuẩn thuê nhà trả lại căn hộ Mô thân Hoàng phủ Hát cùng có quyết định này với vì cái huyết thủ kia Đã lại cho nạn ấn tượng quá mức đáng sợ Nhưng nhất thời Không tìm được nơi khác ở Hôn chị ngay hôm đó không biết Có phải là ảo giác hay không Thế nhưng sư tình đồng dạng Không lâu sau lại xảy ra một lần nữa Ngay hôm đó Hoàng phủ Hát về nhà nên nhìn thấy Lý Thiên Tường tiên sinh và mẫu thần trò chuyện rất vui vẻ. Mấy năm qua, Lý Thiên Sinh thường xuyên giúp đỡ mẫu thần, quan tặng rất nhiều quà. Lòng ái mộ của hắn với mẫu thần, hoàng phủ Hắc có thể nhìn ra được. Lý Thiên Sinh cũng là một người chân thành, hơn nữa mẫu thần đói với hắn cũng không phải là không có ý tứ. Hy vọng người có thể cân nhắc đề nghị của ta tầm đẹp. Thời điểm Lý Thiên Tường rời đi, Nói với mẫu thần như vậy Tôn tâm đẹp là danh tự của mẫu thần Hoàng phụ hát chú ý thấy Khuôn mặt của mẫu thần trở nên ửng đỏ Về sau mẫu thần hỏi hắn Nếu như hát Ta nói là nếu như Ly Thiên Sinh làm phụ thần của người Tuyết thực là mũi mũi của người mà nói Người có thể tiếp nhận sao Đêm này Hoàng phụ hát đã sớm để ý Phụ thân mặc dù nhiều năm qua kiên trì không muốn kết hôn, hôm nay cũng đã gần 40 tuổi, nhưng mà phong thái vẫn không dám đi, nên quả thật cũng nên cân nhắc tới hạnh phúc của mình. Nàng một mực không muốn đi thêm bước nữa là vì phụ thân, hai là vì hắn. Phụ thân qua đời cũng đã lâu rồi, hắn có thể lý giải được tình cảm của mẫu thân. Không có vấn đề gì, nếu nhiều mụ mộ, mộ người thật sự yêu thích lý tiên sinh mà nói... Vậy thì cùng hắn kết hôn đi Ta cũng rất yêu thích tuyết thật Cho nên không có vấn đề gì đâu quan phủ hát nói như vậy Làm cho mẫu thân hắn vì thường cạo hứng Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi Lúc này quan phủ hát đang chạy trong rừng cây Hắn cũng không dám lớn tiếng gọi thiện vi Nói thật ra lúc này da đầu hắn có chút rùng lên Nhưng nghĩ tới cái chết của mẫu thân Qua nhiều năm như vậy Thành lập kỳ linh hội cũng tốt Nghiên cứu linh dị cũng tốt Điều là vì nguyện vọng của mẫu thần Tuyết thực Tuyết thực Mụ mụ chờ ta tiến vào nhà trọ này Ta có thể tìm ra manh mối Kiên quyết thủ kia Ta nhất định sẽ tra ra rằng ngon ngù Điện thoại của tình lòng Nhận một tin nhắn mới Thân gốc tiểu già tự mở ra Nàng lập tức thấy được một trạng cảnh Thiên vi đang cầm điện thoại đứng nhìn chung quanh Ở trong một rừng cây Ma lão phụ mặc áo liệm Hai mắt huyết hồng đứng ở sau lưng Đang dựa hai tay hướng cây ót của hắn phương tới Thiên vi Hoàng phụ hát lại hô to Người thật sự không nhìn thấy có nơi nào đặc thù sao Ta... ta thật sự là không có biết Hoàng phụ tiên sinh ta... ngươi... ngươi là ai? Sau đó ở đầu kia Ở đầu bên kia điện thoại Truyền tới một thành năm gào thét Tề tầm liệt vế Này Ui thiện vi Hoàng phụ hát gắt gao cầm điện thoại Thế nhưng ở đầu dây bên kia Không nghe thấy tiếng trả lời Chỉ nghe thấy thành nằm Của chất lỏng đen nhỏ giọt Chẳng lẽ hắn gặp quỷ rồi sao Lời một tin nhắn nữa gợi tới Tốc độ vẽ tranh của thầm phủ đã nhanh tới mức không thể tưởng tượng Trong bức họa Chi thấy thiện phi ngã trong bụng máu Con lã phụ tóc trắng đang cúi đầu Chậm rãi gầm nhấm thi thể hắn Chương 26 Đến đây là hết